Phần 3, Đạt Ma, cây hoàn thành ước nguyện Đạt Ma là nền tảng nâng đỡ cuộc sống Mahabharata Khái niệm về Đạt Ma Từ Đạt Ma xuất phát từ tiếng Phạn, ngôn ngữ cổ nhất thế giới, bắt nguồn từ Ấn Độ cổ đại Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ phương Đông hàng đầu đã xác nhận rằng Tiếng Phạn là cội rễ của hầu như tất cả những ngôn ngữ được biết đến Theo hình thoại Hindu Nó là ngôn ngữ của các vị thần Đạt ma có xuất phát từ chữ gốc đạt Có nghĩa là Hỗ trợ, gìn giữ và nuôi dưỡng Vì thế Đạt ma thường được địa nghĩa như là Cái nâng đỡ cuộc sống Nó là sức mạnh duy trì thế giới Chất gắn kết thần thánh của vũ trụ Đạt ma là sự hiểu biết Về hành động thích hợp Cho bất cứ tình huống nào được đưa ra Nó có nghĩa là Hành động phù hợp với bổn phận của một người Mỗi người phụ thuộc vào địa vị của mình trong cuộc sống Sẽ có một đạt ma khác nhau Ví dụ như Đạt ma của một chiến binh là giết chết kẻ thù của đất nước Đạt ma của một bác sĩ là cứu chữa những tính mạng Thậm chí là tính mạng của kẻ thù Hai hành động này Mặc dù hoàn toàn khác nhau Đều là đúng Nếu đạt ma được tuân theo Thế giới sẽ hài hòa với quy luật tự nhiên Đạt Ma là nền tảng của mặt dày, tâm đen. Để một người trở thành một người thực hành mặt dày, tâm đen thực thụ một cách thành công, nhận thức về Đạt Ma phải luôn thường trực trong ý thức của họ. Nếu không, như đã đề cập ở chương 1, bạn sẽ trở thành một người thực hành mặt dày, tâm đen, vô lương tâm, người sẵn sàng chiến thắng bằng mọi giá mà không quan tâm đến hậu quả đối với người khác. Chỉ bằng cách duy trì nhận thức này về Đạt Ma, Chúng ta mới bắt đầu có cái nhìn thấu suốt vào điều bắt buộc để có sự suy xét đúng đắn trong ý nghĩ và trong thành công. Đạt ma, người bảo vệ và người giải thoát của bạn Người thực hành Đạt ma chấp nhận cuộc sống như nó vốn có và thực hiện bổn phận của mình cho phù hợp. Đạt ma là một quy luật tự nhiên dẫn dắt cho chúng ta nhận ra ở bất kỳ thời điểm cụ thể nào, vai trò mà mỗi chúng ta đang giữ trong cuộc sống. trung thành với bổn phận của vai trò riêng biệt đó tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào và chính bản thân việc chấp nhận và thực hiện hành động đó với hết khả năng của mình đó là tuân theo Đạt Ma việc đó sẽ làm trở thành người bảo vệ và vị cứu tinh của bạn câu chuyện ngũ ngôn Hindu sau đây chứng minh tính thực tế của quan điểm này có hai con ếch ếch cha và ếch con vô ý rơi vào một thùng sữa chúng bắt đầu bơi để giữ mạng sống chúng bơi trong một thời gian dài Dường như không có hy vọng nào để thoát ra Ếch cha nói với Ếch con Cha mệt rồi Cha sắp bị chết chìm Ếch con cố gắng động viên cha Đừng cha Cứ bơi tiếp Bơi tiếp Sẽ có điều gì đó xảy ra Hãy có niềm tin Vì thế Ếch cha tiếp tục bơi Nhưng nửa tiếng sau Ếch cha bỏ cuộc và chìm xuống đáy Ếch con vẫn tiếp tục bơi Trong suốt thời gian này Sự được khuấy bởi những cố gắng không ngừng của nó để thoát chết Bắt đầu tạo thành một cục bơ chẳng mấy chốc đã rắn lại dưới chân nó dùng mảng bơ này làm đĩa tựa nó xoay sở nhảy ra khỏi thùng nó than khóc nếu cha mình cố gắng bơi thêm một chút nữa bây giờ ông vẫn còn bên mình đạc ma có tác dụng đối với con người cũng tương tự tác dụng đối với con ếch kể trên 17 năm trước đây leslie là một thiếu niên đã từng giúp tôi lau nhà để đổi lại cho những bài học dương cầm năm năm trước tôi nói chuyện với mẹ của cô và hỏi leslie hiện giờ ra sao Vì tôi đã không gặp cô bé nhiều năm rồi Thế là tôi biết được câu chuyện ly kỳ sau Sức mạnh thần kỳ của Đạt Ma Sau khi Leslie tốt nghiệp trung học Cô bắt đầu làm việc như một người kế toán cho một hãng sản xuất nhỏ Công ty đó sản xuất một loại linh kiện duy nhất Và sản xuất nó tốt hơn và rẻ hơn Bất kỳ công ty nào khác Họ không chỉ bán linh kiện trên toàn nước Mỹ Mà gọi xuất khẩu nó sang các nước khác Sau khi làm việc ở đó khoảng 8 năm Leslie bắt đầu phát hiện ra chứng cứ cho thấy những người quản lý của công ty, hai con trai của người chủ, đang biển thủ tiền của công ty, của người chủ duy nhất, mẹ của họ. Biết rõ rằng mình có thể mất việc. Sau cùng, việc trừng phạt người đưa tin không phải là hiếm thấy. Tuy nhiên, cô quyết định mình có bổn phận phải thông báo cho bà chủ về hành vi biển thủ của những đứa con bà. Vì bà chủ trên thực tế không bao giờ đến công ty, Leslie xin hẹn gặp bà ở nhà bà Trong cuộc gặp này Leslie cẩn thận đưa cho bà chủ xem Những sổ sách và những chi tiết khác Chỉ rõ ràng mức độ và tính nghiêm trọng Của hành vi biện thủ của những đứa con trai Thay vì trừng phạt người đưa tin Như Leslie đã lo sợ Bà chủ quay sang cô và nói Tôi muốn bán công ty này Và tôi muốn cô mua nó Tôi không có tiền Leslie nói Đối với việc đó bà chủ đáp Đây là những gì chúng ta sẽ làm Tôi sẽ đưa ra một cái giá cho việc mua lại công ty Cô sẽ trả tôi một khoản tiền nhất định từ doanh thu hàng tháng của công ty Trong thời gian khoảng 5 năm Sau thời gian này, cô sẽ sở hữu công ty một mình và không còn nợ Sau đó, bà chủ lập tức sa thải những người con của mình Và làm thủ tục cho việc bán lại công ty Hiện giờ, Leslie đã sở hữu được công ty vài năm Và tuyển mẹ mình làm người quản lý văn phòng Trong câu chuyện này, Leslie và người chủ công ty, cả hai đã chứng tỏ sự tận tâm tuyệt đối đối với đặc ma của họ. Người chủ công ty cũng là một người mẹ, tuân theo đặc ma của bà và đã hết lòng để gìn giữ sự liêm chính của công ty, đồng thời dạy một bài học nhớ đời cho những người con trai của mình. Leslie thì sẵn sàng chịu rủi ro, mất chỗ kiếm sống của mình khi thực hiện nhiệm vụ mà cô được trả lương để làm. Sự tận tệ và lòng dũng cảm của cô Trong vai trò một nhân viên Được tưởng thưởng bằng việc trở thành chủ nhân duy nhất Của một công ty Dù không chủ định theo đuổi điều này Và không có chút vốn liếng riêng nào Điều xảy ra vượt quá những giấc mơ điên rồ nhất của cô Những người thực hành mặt dày Tâm đen quyết liệt theo đuổi những hành động đúng đắn của họ Họ tự chất vấn mình trong mỗi và mọi tình huống Đặc ma của tôi tại thời điểm này là gì? Như đã đề cập ở trước Tạc ma của một người lính thì đối lập với một bác sĩ, nhưng cả hai đều đúng. Mặt khác, nếu một người lính từ chối giết người và một bác sĩ từ chối cứu người, thì cả hai hành động sẽ không thể chấp nhận được. Bằng việc trung thành với tạc ma của mình, những hành động của họ sẽ được dẫn dắt bởi nhịp điệu của quy luật tự nhiên. Điều đó sẽ bảo vệ và hỗ trợ tất cả những nỗ lực của họ. Ân huệ của tạc ma ân hệ của đạt ma xảy ra theo cách huyền bí và tinh vi xuyên suốt cuộc đời chúng ta Cho làm trong ngành buôn bán bất động sản anh thật cần mẫn và luôn thực hiện bổn phận của mình một cách siêng năng nhưng đôi khi vẫn xảy ra trong ngành kinh doanh này anh trải qua một thời gian ế ẩm anh dành nguyên một tháng tiến hành những hoạt động bình thường của mình rất nhiều những cuộc gọi kiên trì đến những mối triển vọng và những lần biến thăm các khách hàng tiềm năng trong cố gắng tạo ra công việc kinh doanh mới Tất cả những gì anh nhận được là những lời từ chối John quá thất vọng Đến nỗi anh quyết định mình cần một kỳ nghỉ ngắn Và một chuyến đi bên Hawaii Ở đó Anh nhanh chóng thư giãn bên bờ biển Và bắt đầu tận hưởng nó Trong một vài ngày Anh vô tình gặp một khách du lịch Người mà hóa ra là một nhà đầu cơ bất động sản giàu có Sau tất cả những công việc vất vả của mình Và vào vút và tại nơi anh ít trông đợi nhất Anh đã thiết lập được một giao dịch rất có lợi John thắc mắc Tất cả công việc tôi làm vất vả đều không đem lại kết quả gì, nhưng ở đây tôi đang đi chơi, chẳng nghĩ gì đến công việc, và tôi đã nhận được gì? Một khách hàng lớn. Có lẽ là việc làm chăm chỉ không có lợi cho kinh doanh. Điều mà John không biết là, nhờ sự vất vả làm việc của anh, mà quyền năng của Đạt Ma đã chiếu sáng ân phước lên anh như một sự đền đáp cho sự tận tâm của anh trong công việc. Đạt Ma trở thành người bảo vệ và là người giải thoát cho anh. Đạt ma của một con nợ và một chủ nợ Rủi ro tài chính xảy ra quá thường xuyên trong đấu trường kinh doanh luôn thay đổi ngày nay Những cá nhân đáng tin trước đó đột ngột không thể hoàn thành nghĩa vụ của họ Hoặc không trả được nợ Nếu có bao giờ bạn thấy mình trong tình huống này Sau cú sốc bởi cảm giác vô vọng Hãy tự hỏi Đạt ma của tôi là gì? Đạt ma của một con nợ trong trường hợp này là phải làm điều tốt nhất mà anh ta có thể làm Để cho thấy thiện chí và ý định sẽ trả nợ Anh ta phải có những sự hy sinh cần thiết và điều chỉnh cách sống cho phù hợp Không trả nợ quá nhiều đến nỗi anh ta phải phá mất chút cơ may khôi phục lại Anh ta không tức đoạt được những nhu cầu thiết yếu của bản thân và gia đình mình Mặt khác, rạng ma của một chủ nợ là phải cho phép con nợ thu xếp lại nợ lần Để anh ta có thể tiếp tục với mức sống cơ bản và có một cơ hội để khôi phục lại về tài chính Nhờ đó, anh ta sẽ có phương tiện để trả nợ gốc không phải tôi đang nói cho bạn những gì bạn chưa biết tôi chỉ nêu lên điều này với bạn để minh họa cho cốt lõi của đạt ma Đạc ma của một chiến binh ross là một viên chức quan trọng ở lầu năm góc ông tham gia vào việc vật chứng lượng cho cuộc xâm lược grenada cuộc đảo chính ở panama và chiến thắng tốc hành của chiến dịch báo sa mạc ở vùng vịnh từ vẻ bề ngoài của ông ông là một quân nhân tuy nhiên trong đời sống riêng tư của ông Ông là một người rất trọng đức tin Cả cuộc đời ông đều hướng vào Việc tận tâm với tôn giáo của mình Những người biết về sự tận tụy Đối với tôn giáo của ông đã hỏi Làm sao mà ông có thể ở trong quân đội Làm thế nào mà ông có thể Vặt ra những cách và những phương tiện giết người Mà vẫn là một người tín ngưỡng như vậy Ông trả lời Đạt ma của tôi chính là Trở thành một quân nhân Giống như Arjuna trong Paragat Gita Tôi cũng là một chiến binh Bhagavad Gita hay bài hát của Thượng Đế là phần thiêng liêng nhất trong kinh Hindu Được viết khoảng 2.000 năm trước công nguyên Nó là một bản hùng ca ghi lại cuộc chiến giữa hai nhánh của một dòng tộc thống trị Để tranh quyền thừa kế ngai vàng Ông vua già, Dritavatra, con cháu của dòng họ Kaurava Ra chiếu rằng con trai của ông, Duryodhana Kém xứng đáng nối ngôi ông hơn Yuhithidra người thủ lĩnh có trái tim trong sạch của dòng đỏ Banava, Duryodhana nổi loạn chống lại di chiếu của vua cha và tập hợp những thế lực của dòng họ Kaurava để đòi lại ngôi báu bằng vũ lực. Bhagavad Gita là một cuộc đối thoại giữa chiến binh vĩ đại của dòng họ Banava, Arjuna, người anh em của Yudhisthira và chúa tể Krishna, một hiện thân thiêng liêng của thượng đế. Người phục vụ như người đánh xe cho Arjuna trong trận chiến sắp tới Chúng tôi chích câu chuyện sau khi những đội quân đã được dàn trận để đánh nhau Và ngay trước khi cuộc chiến sắp bắt đầu Arjuna lệnh cho Krishna đánh chiến xa của chàng vào giữa hai đội quân để quan sát lần cuối cùng Arjuna là chiến binh vĩ đại nhất của thế giới Chàng đã giết chết kẻ thù, rắn độc và yêu ma Chàng thậm chí đã khuất phục được tử thần Nhưng khi chàng nhìn thấy người thân và bạn bè dàn hàng để chiến đấu chống lại nhau, chàng mất tinh thần bởi nỗi ngờ vực, chàng hát lên với chúa tể Krishna. Ta nhìn thấy những người bà con của mình, tất cả họ đang đứng dàn trận cho cuộc chiến, làm sao điều này có thể là đúng đối với ta? Ta không mong đợi chiến thắng, cũng không phải là những vương quốc hay những lạc thú, bởi vì để có được những điều này ta phải giết những người họ hàng của chính mình, những bậc trưởng thượng và những người hảo tâm. Ta sẽ không giết họ ngay cả khi nó mang lại cho ta cả vũ trụ và hơn thế nữa Chỉ vì trái đất lại càng không Ôi thượng đế Nếu sự chân chính trong con bị phá hủy Tình yêu của người dành cho con sẽ biến mất Và người sẽ ruồng bỏ con Không có người Trái tim con sẽ tan nát vì đau buồn Arjuna quản chiếc cung tên sấm chết của chàng đi Và ngã người xuống ghế chiến xa, chán nản chàng sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng của gia tộc chàng với trí tệ siêu phàng của người chúa tể Krishna hiểu được hai mặt bản chất của sự đau khổ tinh thần của arjuna đối với arjuna việc tách mình ra khỏi những tình cảm quen thuộc như lòng chắc ẩn và sự gắn bó với gia đình cũng khó như việc tính hành chiến tranh với những người anh em họ của mình krishna khuyên chàng tự thoát ra khỏi lòng trách ẩn sai lầm của mình Ngài đã khuyên chàng tiến hành trận chiến Không phải với nỗi tức giận hay sự hăng hái Mà với tư thế hoàn thành nghĩa vụ của mình Đối với bản thân và đất nước của chàng Cuộc đấu tranh không phải vì ngai vàng và vương quốc Nó là vì chiến đấu để duy trì tạng ma Trật tự tự nhiên của thế giới Trận đánh phải được chiến đấu Mỗi chúng ta là một chiến binh dưới quyền của chính mình Chúng ta là những chiến binh của cuộc đời Và đời là một trận chiến bất tận Chúng ta chọn bước vào chiến trường từ ngày ta được sinh ra Chúng ta cố gắng để chiến thắng trận chiến cuộc đời Giống như đối với một chiến binh ở giữa trận chiến ác liệt Không có đường lui Anh ta có thể chọn chiến đấu một cách dũng cảm Để bảo vệ sự sống và thắng lợi của mình Hoặc là anh ta có thể chọn bị giết chết Chúng ta không nhất thiết phải thích chiến đấu Chúng ta đơn giản là buộc phải chiến đấu hết mình Để sống sót trong đời Chúng ta phải đương đầu với những đặc tính tiêu cực bên trong và hiện thực bên ngoài Tôi có một người bạn lúc nào cũng phàn nàn cuộc sống của cô thật vất vả và công việc của cô thật cực nhọc. Cô luôn hy vọng có một nghề nghiệp mới thật dễ dàng. Cô là một người mơ mộng hảo huyền nhưng không sẵn sàng có cố gắng nào trong cuộc sống. Một lần nọ, trong một cuộc tán gẫu giữa chúng tôi, tôi đề cập rằng một người làm đại diện xuất bản phải đọc hàng chồng bản thảo và những đề nghị được gửi đến. Anh ta phải quyết định người mà anh ta sẽ nhận làm khách hàng mới. Anh ta phải liên lạc với những nhà xuất bản và thông báo những tác phẩm mới mà anh ta đang đại diện. Sau đó, anh ta phải bám riết những nhà xuất bản và thương lượng các hợp đồng với họ. Thêm vào đó, anh ta phải cố gắng thuyết phục các tác giả rằng những thỏa thuận mà anh ta đang đại diện là những thỏa thuận tốt và thuyết phục nhà xuất bản rằng họ nên trả nhiều hơn vì quyền lợi của họ. Anh ta phải cố gắng bán bản quyền cho nước ngoài, bản quyền làm phim, bản quyền ghi âm, và đồng thời phải giải quyết hàng đống vấn đề giữa các tác giả và những nhà xuất bản Tất cả những điều này diễn ra kể từ khi một cuốn sách được bán cho đến khi sách hết được in và bao gồm cả việc quản lý phức tạp nhân viên hành chính của anh ta và vô số những việc phụ khác có liên quan Một người đại diện phải tung hưng tất cả những quả bóng trên không thường với nhiều khách hàng Cô bạn tôi nhìn ra vấn đề và nhận xét Tôi đã nghĩ rằng công việc của tôi là vất vả Thực tế Không có gì khó hoặc dễ. Sự cạnh tranh để sinh tồn là điều kiện của cuộc sống. Đạt ma của chúng ta chính là chiến đấu trận chiến cuộc đời một cách dũng cảm và ngay thẳng. Đạt ma của một người lính Trong chiến dịch bão sa mạc, một vài người lính đã từ chối chiến đấu. Họ nói rằng giết hại những người khác đi ngược lại với những niềm tin cá nhân và tôn giáo của họ. Tôi nghĩ điều này là vô lý. Xét đến việc họ đã tự nguyện đăng ký gia nhập quân đội. Bốn phận chính của họ là bảo vệ đất nước này khi có chiến tranh, có một câu châm ngôn Trung Quốc, nuôi binh nghìn ngày, dụng binh một lúc. Khi bạn đăng ký gia nhập quân đội, bạn đã từ bỏ những quyền cá nhân của bạn, việc bạn có ủng hộ sự nghiệp hay cuộc chiến tranh đó hay không không thành vấn đề, bạn không nhất thiết phải thích thú giết hại những người khác, Đạt ma của bạn là phải tuân lệnh và thực hiện nhiệm vụ của mình như bạn đã được huấn luyện để làm. Đạt ma của một người lính không phải là nhận một khoản lương tháng và quanh quẩn thu nhận những ưu đãi giáo dục theo luật GI, hoặc là hưởng những thú vui đi vòng quanh thế giới, mặc dù đây là những lợi ích phụ. Trong hàng nghìn năm, đạt ma của người lính luôn luôn là phải chém giết hoặc bị giết dưới danh nghĩa bảo vệ tổ quốc mà anh ta phụng sự. Sức mạnh dẫn dắt Nơi nào có đạt ma, nơi đó có chiến thắng. Mahapralata Nhiêu làm việc cho một công ty kỹ thuật kết cấu Ngày nọ tôi nhận được một cuộc gọi từ anh Anh nói Ông chủ của tôi muốn tôi đi Tây Ban Nha Để kiểm tra một dự án mà chúng tôi làm đã được gần 2 năm Tôi thật sự không muốn đi Bởi vì tôi có thể phải ở đó từ 3 đến 6 tháng Hoặc lâu hơn Tôi không muốn xa bạn gái trong một khoảng thời gian lâu như vậy Tôi hỏi Họ có thể cử ai khác đi không? Khó đấy Anh ta nói Dự án này thuộc trách nhiệm của tôi Tôi trả lời Thế thì quyết định rất dễ Là một nhân viên của một công ty nhỏ Mới được thành lập Đạt ma của anh chính là hỗ trợ Và phục vụ cho ông chủ anh Và đảm bảo thành công chung của công ty Nếu tôi là anh Tôi sẽ nói với ông chủ mình Ý định của tôi là phục vụ ông bằng mọi cách có thể Tôi sẽ vui lòng đến Tây Ban Nha Trong một thời gian tôi được cần đến Như ông thấy phù hợp Và tôi nói thêm, đối với bạn gái của anh, anh chỉ phải mời cô ấy đến Tây Ban Nha ở bên anh một thời gian. Đạt ma của một người bán hàng Chính bản thân tôi đã có một kinh nghiệm sâu sắc khi đi lại ở Đài Loan trong chuyến công tác. Một trong những mục đích của tôi ở đó là đại diện cho một công ty Mỹ, viếng thăm một công ty đại diện tại Đài Loan của hãng. Công ty Đài Loan đã làm việc rất kém khi bán sản phẩm cho công ty Mỹ. Tôi mất rất nhiều thời gian dựt trong đầu Xem nên tiếp cận với công ty Đài Loan như thế nào Tôi có nên thoải mái và thân thiện Hay giữ một thái độ trang trọng hơn Để tìm ra nguyên nhân tại sao Việc bán hàng của họ lại kém như vậy Tôi xem xét nhiều cách bắt đầu cuộc nói chuyện Nhưng không có cách nào thấy ổn Vấn đề là chủ của công ty Đài Loan Là bản thân của tôi Tỏ ra cứng rắn hay tiếp cận ông ta Một cách mềm mỏng dường như đều không thích hợp như nhau Trong cuối quá trình tự vấn Tôi đã không quyết định được Tôi tự hỏi, rạng ma trong tình huống này là gì? Khi đó, tôi nhận ra chỉ có một cách thích hợp duy nhất để tiếp cận với công ty Đài Loan là phải cởi mở và thẳng thắn tìm ra bằng cách nào. Tôi, đại diện cho quyền lợi của công ty Mỹ, có thể phục vụ họ tốt hơn. Tôi nên tìm ra những khó khăn của họ là gì và tôi có thể giúp đỡ như thế nào. Nếu tôi hỗ trợ họ làm công việc của mình tốt hơn, đến lượt mình họ sẽ làm việc tốt hơn cho khách hàng Mỹ của tôi. ngay sau khi nhận ra đặc ma của tôi trong tình huống này là gì tôi cảm thấy hoàn toàn cởi mở và chủ động trước những người đó tôi không còn phải dượt thử nói chuyện với họ như thế nào vì giờ đây tôi đã có một thái độ đúng đắn với trường hợp này và những lời thốt ra từ miệng tôi chỉ có thể đúng ạc đặc ma của penazip hutto và conazon aquino trái nghĩa với đặc ma là ạc đặc ma phản luân lý Điều này được định nghĩa như là việc đi ngược lại nghĩa vụ đúng đắn của một người trong cuộc sống. Trong chuyến đi châu Á gần đây của tôi, tôi đã có một cuộc thảo luận rộng rãi với người phụ trách khu vực châu Á của một hãng thông tấn Mỹ về cựu Tổng thống Philippines, Corazon Aquino, và cựu Thủ tướng Pakistan, Benazir Bhutto. Tôi hỏi ông về những ấn tượng của ông về hai người phụ nữ này, vì ông đã gặp họ vài lần và theo dõi sát sao sự nghiệp chính trị của họ. Trong số rất nhiều điểm chúng tôi thảo luận, Một quan sát thú vị do ông đưa ra là cả Puto và Aquino đều thừa hưởng hình ảnh chính trị của họ từ những người khác. Puto từ người da, Aquino từ người chồng. Puto có bản tính mạnh mẽ, hiếu thắng, thường khiêu khích sự chống đối với phe đối lập. Bà thừa hưởng uy tín chính trị từ cha mình cũng như những kẻ thừa chính trị của ông. Bà không cố gắng làm giảm tình trạng căng thẳng của sự chống đối. Puto bị buộc phải từ chức vào tháng 8 năm 1990. Aquino kế thừa hình ảnh của chồng bà như người bảo vệ của nền dân chủ cho nhân dân Philippines. Trong suốt nhiệm kỳ của bà, Aquino đã trải qua tổng cộng 7 âm mưu đảo chính. Bà xử lý những kẻ phiến loạn đầu tiên theo cách của một nữ thần dân chủ. Với một cái đánh nhẹ vào tay, bà bảo họ không được làm thế lần nữa. Mặc dù bà vượt qua được những cuộc đảo chính, nhưng uy tín chính trị và điều hành của bà bị tổn hại. Bà không tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn như đã hứa với người dân của mình. Puto và Aquino có phong cách dường như trái ngược nhau Một cứng rắn và một mềm mỏng Nói một cách logic Nếu kiểu mềm mỏng không có hiệu quả Thì kiểu cứng rắn hẳn là thích hợp Điều gì đã sai? Bề ngoài, hai nhà lãnh đạo đang làm những điều trái ngược nhau Thực chất bên trong, họ làm những điều hoàn toàn giống nhau Puto, để đúng là Puto Phải luôn đối đầu Đó là phong cách của bà. Điều mà bà kế tục và những người ủng hộ bà mong đợi Aquino, để đúng là Aquino Cần phải tử tế và nhân từ. Đó là hình ảnh của chồng bà Điều mà bà kế thừa như của mình Những hình ảnh đưa Puto và Aquino đến quyền lực Không còn có lợi cho họ khi họ là những nhà cầm quyền Việc được mến mộ không nuôi sống được những người đang chết đói Nó cũng không giữ vững được địa vị chính trị của một đảng Puto nên hòa giải với những phe đối lập Bà nên mời họ tham gia cùng bà để làm việc lợi ích về đất nước Aquino nên nghiêm khắc trong cách bà trừng phạt những người tham gia đảo chính đầu tiên Bà nên lập một tấm cương về kỷ luật quân đội Nó sẽ đạt những tiêu chuẩn rõ ràng cho việc khen thưởng những người trung thành và trừng phạt những kẻ chống đối Quy luật của tự nhiên, không giống như cách của Aquino Là bạn phải lựa chọn trước khi hành động Sau khi một hành động được thi hành, những hệ quả hết chắn sẽ đi theo Một người bạn của tôi là một tín đồ cơ đốc giáo nhiệt thành Đã đề cập với tôi sau khi đọc đoạn này Không giống như quan điểm của phương Đông Chúa của đạo cơ đốc thì giàu lòng chắc ẩn Câu trả lời của tôi với anh ta là Thử nhảy ra khỏi tầng 13 và xem anh có bay không Chúa sẽ thay đổi quy luật của người vì anh chăng Aquino nên từ bỏ hình đánh nhân từ như mẹ hiền của bà Và tập trung vào công việc tái thiết nền kinh tế đất nước Philippines bị tàn phá điều đó quan trọng hơn là hao tâm tổn trí về những yếu tố căn bản của việc cầm quyền, sự ổn định nội bộ của chính phủ bà và cuộc sống của chính bà. cả Puto và Aquino đều là những phụ nữ vật lộn với gánh nặng của sứ mệnh của một người khác. trong trường hợp của Aquino, đó là sứ mệnh của người chồng tử vì đạo của bà; trong trường hợp của Puto, đó là của người cha bị hành quyết của bà. cả hai thất bại. Của họ sẽ đến bởi vì họ không sử dụng những quyền lực địa vị của mình Theo những yêu cầu của sứ mệnh bản thân họ Những hành động của họ là ác đặc ma Trái với đặc ma Cả hai đã phản bội đặc ma của họ Là người bảo vệ đất nước và nhân dân của họ Nhân dân những quốc gia này Những người đã ủng hộ họ chịu mất mát một lần nữa Biết được đặc ma của mình Tôi hoàn toàn chắc rằng bất cứ nghề nghiệp nào của bạn bạn sẽ làm tốt nếu có thể xác định đúng đặc mang của bạn cho công việc đó một cái ghế để hữu ích phải hiểu đặc ma của nó và sẵn sàng để người ta ngồi lên nó một cây bút trì chỉ hữu dụng khi nó thực hiện đặc ma của một cây bút chì nếu cây ghế từ chối không cho người ta ngồi lên nó hoặc cây bút trì từ chối thực hiện chức năng viết kiểu của mình chúng đúng là vô dụng thử thách và sai lầm Để khám phá hành động đúng tại bất cứ thời điểm nhất định nào trong cuộc đời bạn không phải là việc dễ dàng. Ngay cả những người hay nhất cũng không phải luôn biết được đặc ma của họ phù hợp với định mệnh. thông thường, chúng ta khám phá ra đặc ma của mình qua thử thách và sai lầm. Thắng Francis ở Shashishi, một trong những năm còn trẻ của mình, có một khát vọng mạnh mẽ trở thành một người tử vì đạo. Vì vậy, người đi đến Morocco, một quốc gia chống đối cơ đốc đã giết chết nhiều tín đồ đạo này. Tin rằng mình sẽ bị giết chết, Thắng Francis truyền dạy những môn đồ của mình tiếp tục theo lời dạy của người và sống cuộc đời khắc khổ. Sau khi thực hiện cuộc hành trình dài và gian khổ, người thậm chí không bị bắt giữ. Mà dù thất vọng, người đủ tỉnh táo đã nhận ra rằng một sức mặt âm thầm đang gọi người đến một con đường khác. Rõ ràng, giặc ma của Thắng Francis không phải là để mất mạng sống một cách vô ích, mà là hoàn thành định mệnh của người như một nhà truyền giáo và là người dẫn dắt tâm hồn vĩ đại. Trong khi chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết rõ hơn về đạc ma của chúng ta thông qua thử thách và sai lầm, chúng ta bắt đầu điều chỉnh bản thân để nhận ra tiếng nói thầm lặng của ý chí toàn năng. Kết luận Đạc ma, quy luật tự nhiên dẫn dắt sự đúng đắn trong những hành động của chúng ta, là nền tảng của mặt dày tâm đen. Bằng việc theo đuổi đạc ma, cuộc đời chúng ta sẽ tự nhiên hé mở và đậu quả thích hợp tại mỗi giai đoạn nhất định trong cuộc đời chúng ta. Bằng cách sống trong ấn huệ và sự dẫn dắt của đạc ma,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 ân huệ của đạc ma xảy ra theo những cách huyền bí và tinh vi xuyên suốt cuộc đời của chúng ta nơi nào có đạc ma nơi đó có chiến thắng tôi hoàn toàn chắc rằng bất cứ nghề nghiệp nào của bạn bạn sẽ làm tốt nếu bạn có thể xác định đúng tạc ma của bạn cho công việc đó một cái ghế để hữu ích phải hiểu đạc ma của nó và sẵn sàng để người ta ngồi lên nó một cây bút trì chỉ hữu dụng khi nó thực hiện đạc ma của một cây bút chì. Nếu cây thế từ chối không cho người ta ngồi lên nó Hoặc cây bút trì từ chối thực hiện chức năng viết chữ của mình Chúng là vô dụng Quy luật của tự nhiên Không giống như của con người Là bạn phải lựa chọn trước khi hành động Sau khi một hành động được thực hiện Những hệ quả nhất định sẽ theo sau Bằng cách sống trong ân huệ và sự dẫn dắt của Đạt Ma Cuộc sống tự nó trở thành cây hoàn thành ước nguyện vĩnh cửu Bông sen nhân tặng vẻ đẹp cho bầu trời Loạn cỏ hiến mình cho đất ra ra ta hết phần 3 Đạt ma cây hoàn thành ước nguyện vượt quay web chấmkho sách nói.com thực hiện Cuốn sách này được tài trợ bởi ông Dương Tuấn Ngọng liên hệ vượt hoa sư Việt.de vượt quay web chấmkho sách nói.com quay web.comcom